Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao? lằng lằng à, ngày này thật sự là con sao? Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của con gái Trường anh Tuyết vừa sợ vừa giận Mẹ à vô tâm lăng con biết nên giải thích cùng với mẹ mình như thế nào? Lần trước Con nói mình đã có người thích Nhưng không thể ở chung một chỗ Chính là Hạ Tuấn Bình sao? Mà con biết rõ nó phải kết hôn Vẫn còn muốn cùng với anh ta ở chung một chỗ Trên trang biểu viết quan hệ của hai đứa rất là thân mật Là thân mật như thế nào hả? Trường Anh Tuyết kinh ngạc nhìn con gái Đã cùng với Hạ Tuấn Bình ở chung một chỗ đến 10 năm Nhưng vẫn còn lờ gạt bà Nhìn thấy mẹ đang tức giận vô tâm lăng rất là khó khăn nói Mẹ à Thực lạ xin lỗi người Lăng lăng à Con thực sự đã làm cho mẹ vô cùng thất vọng Mẹ vẫn nghĩ còn là đứa con gái ngoan ngoãn Chiến miệng con không phải đã đáp ứng mẹ Sẽ không làm người thứ ba Để phá hoại gia đình của người khác hay sao hả? Trường anh Tuyết tức giận như vậy là có nguyên nhân. Cả ngày không chỉ đồng nghiệp, mà ngay cả khách hàng cũng có người nói đến chuyện này. Bà nghe thấy người ta nói, cô gái trên ảnh chụp thức lang ngốc, người ta sẽ phải kết hôn, lại còn muốn đi làm người thứ ba. Có lẽ là muốn tiền rồi, sổ sao ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, cũng không thể tiền mất tật mang. Còn có người nói, người đàn ông hiện tại tranh đoạt chỉ sợ chính là bị đùa giỡn, tin tưởng rất nhanh sẽ chán. Bà càng nghe thì càng cảm thấy khổ sở Con gái bảo bối của bà, lại vì cái gì mà bị thành nói như vậy? Tuy chẳng muốn giải thích cùng mọi người, con gái của bà ngoan như thế nào, nhưng bà cũng không thể nói với mọi người, kỳ thật cô gái kia chính là con gái của mình. vô tâm lăng gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Mẹ à, sự tình không phải là như vậy, còn không phải cùng với người ngoài, còn cùng Tuấn Bình đã quen nhau từ lâu rồi. Cho dù là như vậy, nó sẽ phải kết hôn không phải hay sao? Trường Anh Thuyết thật sự là không thể chịu đựng được. Những năm gần đây, mỗi lần con nói đến nhà nhã phiền kỳ thật là đến chỗ nó cô đúng không hả? Mẹ ạ, tôi là xin lỗi. Con không phải là cô ý muốn gạt mẹ. Vụ tầm lăng bật khóc. Con nghe ngay từ đầu cô không nên nói dối mẹ. Vài lần cô cũng rất muốn cùng mẹ nói chuyện. Nhưng trước kia cũng không có nói gì. Đến sau này cô càng lại không biết phải nói như thế nào cả. Hơn nữa cô cũng sợ. Rằng mẹ sẽ khó chấp nhận được mối quan hệ đã mười năm của cô và Tuấn Bình. Chính là cô thật sự không muốn, phải làm cho bà khổ sở. Càng không biết sẽ bị người khác chụp ảnh lại còn rơi vào trong tay của bà. Trường Tiết Oanh hít một hơi thật là sâu. Nó phải kết hôn. Vậy thì con vẫn còn muốn ở bên cạnh nó sao? Con... Lăng lăng à, đáp ứng mẹ đi. Từ nay về sau không cùng với Hạ Tuấn Bình lui tới nữa. Con có thể đáp ứng mẹ hay không hả? Bà không cần... Con gái sẽ bị nói những lời có nghe như vậy Bà phải bắt con gái cùng với Hạ Tuấn Bình hoàn toàn cắt đứt quan hệ Vù tầm lăng nghẹn ngào nước mắt Mẹ ạ, thường là xin lỗi Chính là con rất thích anh ấy Rất muốn cùng anh ấy ở chung một chỗ Trường anh Tuyết nhìn ra được tình cảm của con gái Đối với Hạ Tuấn Bình rất sâu đậm Nhưng dù có thích như thế nào Thì anh ta sẽ phải kết hôn Còn nói mình thích nó Vậy thì nó thì sao? Nó có thích con sao hả? Nếu như nó thích con, tại sao lại đi đến người khác? Lăng lăng à, con hãy nghe lời nói của mẹ lập tức cùng với nó chia tay đi. Vu tâm lăng cối xuống mà khóc lóc. Mẹ à, mãi để cho con suy nghĩ. Con còn muốn nghĩ cái gì nữa hả? Có lẽ sự việc này đã quá mức sâu rồi. Hờn nữa con lái lại không chịu đáp ứng chia tay. Trường ánh thuyết nhất thời huyết áp lên cao mà ngất đi. Nhìn thấy mẹ mình tái dù, Vu tâm lăng sợ hãi. Lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Cũng gọi luôn các người bạn tốt là Đinh Nhã Viện. Bảy giờ tối, Hạ Tuấn Bình từ Hồng Kông bay về Đài Loan. Vừa mới đi vào đường riêng trong văn phòng, lập tức đã bị cha gọi điện thoại kêu vào văn phòng. Anh đại khái biết cha muốn nói gì. Ở Hồng Kông anh đã biết được chuyện trên cuốn tạp chí. Việc này thật là kỳ cục. Hạ Chính Đức, nồi giận đùng đùng đen tạp chí vứt đến trước mặt của anh. Anh có biết, cả ngày hôm nay có bao nhiêu phóng viên gọi điện thoại tới hỏi. Lại có bao nhiêu phóng viên canh ở giới lầu hay không hả? Hà Tuấn Bình cuối đầu nhìn trang tạp chí. Kỳ thật lời bài báo viết ở bên trong. Anh đã kêu thư ký phách qua cho anh xem. Xem ra đối phương đã mất công đi điều tra. Anh không nghĩ tới sẽ có một đội chó săn đi theo chụp ảnh. Bởi vì anh luôn luôn rất bận rộn. Hơn nữa lại không làm chuyện xấu. Có lẽ là do chuyện hôn sự gần đây cùng với lý gia là rất khoa trương. Bởi vậy anh bắt đầu bị đám chó săn theo chân. Cô gái nhỏ kia cũng biết chuyện về bài báo này sao? Cả ngày hôm nay anh bề bộn nhiều việc không gọi được cho cô, hơn nữa anh muốn gặp cô để nói. Tuấn Bình, anh hãy lập. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net